chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Giang hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 13 chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 64 mồi nhử thất trưởng lão hít sâu một hơi để cho bản thân tỉnh táo lại lão nhìn trái nhìn phải ánh mắt hiếp lại mày nhíu chặt suy nghĩ ra một vấn đề dũng hắn cảm thấy lần tìm lại kim cương lưu xa không có gì khó khăn Sau khi mà nhìn thấy dấu chân của mấy người trác phạm, bọn họ một đường chạy trốn vào khu vực thứ hai, càng thêm xác định điều này. Theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, sớm đã nghĩ đến thực lực của ba người bọn họ rất thấp, cao nhất cũng chỉ là đoán cố cảnh thất trọng mà thôi. Thực lực như thế, hắn bóp chết bọn họ, chẳng khác nào bóp chết ba con kiến. Thế nhưng không có nghĩ đến, một trong ba người lại có người am hiểu trận pháp, tầm kế sâu không có lường được. không giống thiếu niên mới lớn. Điều này khiến hắn rơi vào quẩn cảnh. Chỉ cần ba người này liên thủ dẫn chuyện trận pháp, hắn dạng lần không có thể chiếm được chút tiện nghi. Bỗng nhiên, như hắn nghĩ đến cái gì, ảnh mắt như là mắt ưng đột nhiên lóe quảnh sáng tà dị. Ngươi là tam tiểu thư của tiết gia sao? Thất trưởng lão, không nhìn trác phàm nữa, ngược lại chuyển hướng về phía tiết ngưng hương. Trên dưới dò xét một phen khẽ cười nói, lão phù thấy ngươi là năm năm trước khi đó ngươi chỉ là một đứa trẻ không nghĩ tới nhanh chóng trở thành một cô nương như vậy tiếc ngân hương có một chút căng thẳng sợ hãi cúi thấp đầu không có dám nhìn vào mắt hắn trác phàm khẽ cao mày như nhớ đến cái gì lớn tiếng nói thật trưởng lão ngươi có lời thì nói với ta đừng có đi hụ dọa tiểu cô nương nhưng mà thất trưởng lão không để ý tới trác phàm Ảnh mắt từ đầu đến cuối nhìn chầm chằm Tiết Ngân Hương Ngưng Nhi Ngươi tội gì đối đầu với Lão Phù có đúng không? Nghĩ đến gia tộc Tiết Gia của Ngươi cùng u minh cóc của chúng ta chúng ta đối đãi với Tiết Gia các Ngươi cũng không tệ. thế nhưng hôm nay làm thế này người nói đến đây trong mắt của Thất Trưởng Lão bỗng nhiên lóe hoa sát ý thân thể của Tiết Ngân Hương rung lên tài kết ấn đột nhiên buông lỏng Các Phàm giật mình biết là sách trưởng lão đang uy hiếp tiếc ngân hương liền chặn lại động thủ vừa mới nói xong trác phàm và tạ thiên dương cùng kết thủ ấn kinh lôi cung quả diễm đồng thời bắn về phía trưởng lão thế nhưng tiếc ngân hương giật mình đứng nguyên tại chỗ thân thể không ngừng run rẩy tạ thiên dương thầm kêu lên một tiếng không tốt lúc này tiếc ngân hương lo lắng người nhà sẽ bị trả thù đã hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ mà không có phong trợ thế quả, quy lực của quả lôi tương giao cũng giảm mạnh. Tên thất trưởng lão này quả nhiên thông hiểu tâm lý chiến, thành công suy yếu quy lực trận pháp của ba người. Quả lôi liên hợp chớp mắt tới trước mặt của thất trưởng lão, nhưng mà hắn chỉ hất trường tạc lên, liền đánh quả lôi liên hợp thành phấn dụng. Thất trưởng lão vẫn đứng lặng trong không trung, nhưng nhân thể của Trác Phàm với tạ thiên dương lại không ngừng rung lên. khí quyết cuồn cuộn chính là như vậy thất trưởng lão ngửa mặt lên trời cười dài đắc ý nói ngưng nhi ngươi làm vậy mới đúng hai tiểu tử này sao có thể phủi mông rời đi nhưng mà tiếc da các ngươi không có dễ dàng rời đi như vậy trác phàm khẽ cắn mồi nhìn tiếc ngưng hương không ngừng run rẩy ánh mắt đảo qua chặn lại nói ngưng nhi đừng có nghe lão gia quả này hắn đã nhận ra ngươi rồi trở về nhất định sẽ diệt tiết gia của các người. Cách duy nhất có thể cứu tiết gia chính là làm thịt hắn đi. Còn nhớ rõ trước đó, ta đã nói với các ngươi thế nào không? Phong lôi bạo diêm trận chính là một thể trận thức cấp 5 ba người. Chỉ cần là ba người hợp lực, cho dù thiên quyền cao thủ, vào trận tuyệt đối không có ra được. thân thể tiết ngưng hương chấn động, thân hình run rẩy trong nháy mắt dừng lại. Dũng bị mấy câu của thất trưởng lão kia Dọa cho đến thần quan trong mắt tan rã Cũng dần ngưng tụ lại Các phàm thấy vậy Hét lớn một tiếng Nếu để cho lão chạy trốn Tiết già mới là hết thật đó Giống như trong đầu có tiếng nổ vàng Tiết ngưng hương đột nhiên ngẩng đầu lên Hai con mắt ánh sáng rõ ràng Sát ý trong mắt Trần trụi hiếm thấy Đồng thời trong miệng vẫn còn lẩm bẩm nói mề Không thể để cho hắn rời đi Hắn nhất định phải chết nhất định là phải chết rồi sau cùng tiết ngân hương hét lên một tiếng ẩn quyết trong tài bỗng nhiên kết động chỉ một thoáng một tiếng rống to đột nhiên phát ra sau lưng tiết ngân hương ngưng kết ra một đầu hư ảnh liệp báo thành sắt sau khi mình nàng kết thúc trận quyết đột nhiên đập ra đánh về phía thất trưởng lão quỳ thế đúng là mạnh hơn trước gấp mười lần thất trưởng lão nhìn thấy thế vô cùng sợ hãi thì ra lúc này Tiết Ngân Hương mới toàn bộ phát động trận pháp. Vừa mới bắt đầu, Trác Phạm và Tạ Thiên Dương đều đã toàn lực ứng phó, nhưng mà nàng chưa xuất toàn lực. Thế nhưng, hắn làm sao mà biết được, Tiết Ngân Hương vốn là người có tâm địa thiện lương, cho dù đối mặt với địch nhân cũng không có xuất ra sát chiêu. Những lời vừa rồi của hắn lại khiến Tiết Ngân Hương vô cùng sợ hãi, dường như đánh mất sức mạnh. Nhưng mà vào lúc này, mấy câu của Trác Phàm làm cho ý chí muốn chiến thắng của nàng bùng phát. Hai loại tâm lý tương phản lại kích phát ra toàn bộ sức mạnh của nàng. Hiện tại, vì bảo vệ người nhà của nàng không bị tổn thương, trong nháy mắt, tiếc ngưng hương hóa thành sát thần lạnh khóc, dốc toàn lực ứng phó, giết chết cái lão gia quả này. Trác Phàm và Tạ Thiên Dương sớm đoán được miệng cười vui vẻ, hai người bỗng nhiên kết động ấn quyết. Bắn ra lôi diêm Ba loại nguyên tố phong quả lôi với quy lực mạnh Chưa từng có tập kết một chỗ Biến thành một cổ sức mạnh Quỷ thiên diệt địa Phóng về phía thất trưởng lão Thấy tình cảnh này Cho dù thất trưởng lão luôn bình tĩnh Cũng đã bị dọa đến quảng sợ thắng sắc Dấu dàng dơ trường tác lên đầu Hất về phía trước Một tiếng nổ phát ra Toàn bộ khu vực thứ hai không ngừng rung rẩy Thiên địa như muốn sụp đổ cho dù linh thú cấp 4, sau khi mà tiếng nổ phát ra đã nhanh chóng chạy trốn bốn phía tiếng nổ phát ra hất thất trưởng lão ra xa mấy mét râu tóc đã bị đốt cháy khét lẹt một ngụm máu tươi nhịn không được một lần nữa phun ra có điều máu tươi ra lần này chưa có rơi xuống đất đã bốc hơi thành hư vô bởi vậy có thể thấy được khí thế của lô diêm dưới một kích này xâm lấn đến lục phủ ngũ tạng của hắn Chỉ sợ hiện tại nội tạng của hắn đã bị thương nặng rồi, nếu mạnh thêm một chút chắc chắn sẽ chết rồi. Thật trưởng lão thở hỗn hển từng ngụm, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hắn thật là không ngờ một nữ nhân nổi điên lại phát quy lực ra trần pháp tăng cao đến vậy. Cho dù là hắn cũng tuyệt đối chịu không có nổi. Lão tiểu tử kia sắp đã chịu không được rồi, ngưng nhi tạ thiên dương, chuẩn bị cho tốt. Chúng ta cho hắn một kích. Thu phản ứng của thất trưởng lão vào mắt. Trác Phàm cười lớn một tiếng chuẩn bị kết ấn. Thế nhưng hắn và tạ thiên dương còn chưa kịp kết động. Một con báo thanh sắc một lần nữa phóng về phía thất trưởng lão. Trác Phàm quay đầu nhìn qua. Thấy ánh mắt của Tiết ngừng Hương vô cùng điên cuồng Trong tay không ngừng đánh lấy ấn quyết. Trong miệng lẩm bẩm. Hắn phải chết. Hắn phải chết thôi. Không tốt. Nha đầu này vừa mới bị kích thích, đã phát ra toàn bộ sức lực, mới khiến cho nàng trở nên điên cuồng như thế. Trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn giết cái lão đầu kia, căn bản không có ý nghĩ là phối hợp cùng với hai người bọn họ. Nếu mà nàng kết ấn thế này, quy lực trận pháp sẽ giảm xuống. Thất trưởng lão phát hiện cái điểm này vẻ mặt vui mừng, đột nhiên vui vẻ phóng về phía tiết ngân hương. Quỳ báo thành sắc hung mãnh nhưng mà chỉ nguyên tố phong, không có lôi quả tương trợ, căn bản hắn không có để vào trong mắt. Hất lên trường tác trong tay, quất con báo thành phấn dụng. Không tốt, nhanh, trở giúp cho ngân nhi. trác phàm quýnh lên, hét lỡ một tiếng, cùng tạ thiên dương kết ấn. Chỉ một thoáng, phong lôi một lần nữa, bắn về phía thất trưởng lão. Thế nhưng không có phối hợp hành động, căn bản trận pháp, không ảo diệu. thất trưởng lão không có để vào trong mắt trường tác trong tay hất lên quất tan hai loại nguyên tố thân hình trong nháy mắt đã xuất hiện trước người của tiết ngân hương nhưng mà tiết ngân hương vẫn chưa ý thức được vẫn nói mê kết động ẩn quyết thất trưởng lão hư lạnh một tiếng nắm được cổ tay của nàng nhấc lên cao tiết ngân hương chợt cảm thấy khí tức trì trệ kết động thủ quyết mới chậm rãi dừng lại nhà đầu đã điên sao dưa rồi lão phu xém chút nữa đã chết trên tay của người. nếu không phải ngươi còn có một chút tác dụng hiện tại lão phù đã bóp chết ngươi rồi ngưng nhi hai người trác phàm và Tạ thiên dương đứng lên lo lắng nhìn tiếc ngưng hương thất trưởng lão lạnh lùng liếc nhìn hai người trác phàm cười khẩy nói hai tiểu quỷ các ngươi kêu gào cái gì đợi một lát nữa lão phu tự nhiên sẽ thu thập các ngươi Trác Phạm khẽ cắn môi, song quyền nắm chặt nhưng mà lại không thể làm gì. Lúc này Tiết Ngân Hương ho khan hai tiếng, mi mắt nhìn về phía Trác Phạm, lẩm bẩm nói Nhanh, giết hắn, đừng có để hắn trở về thương tổn phụ thân của ta. Nữ nhi này đúng là hiếu thuận, hiện tại còn nghĩ đến phụ thân. Thật đáng tiếc, hai người bọn họ hiện tại không có bản lĩnh giết Lão Phù, Lão Phù trở về, nhất định... khiến cho Tiết và các ngươi gà bày chó sủa. Nghe được lời này, nước mắt của tiếc Ngân Hương chảy ra không ngừng. Tạ Thiên Dương nhìn đến xót xa, hai tay nắm chặt, vẻ mặt dữ tợn hét lớn. U quỷ thất, ngươi đường đường là trưởng lão của U Minh Cốc, lại khi dễ một tiểu cô nương, trói gà không chặt, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Hai chữ xấu hổ này, không có tồn tại trong mắt của người trong ma đạo. Thất trưởng lão cười xì một tiếng, khinh thường biểu môi sau đó nhìn về phía Trác phàm khen tiểu quỷ người rất là không tệ rất hợp với lão phù dăm ba câu đã có thể nhen nhóm đấu chí cho nha đầu này nếu không phải là hôm nay chúng ta là địch lão phù nhất định thu ngươi làm đồ đệ người thương tổn bằng hữu của ta ta nhất định sẽ giết ngươi ánh mắt khẽ hiếp lại Trác phàm dứt khoát nói tạ thiên dương chuẩn bị xuất thủ ngưng nhi nàng cũng sẽ đồng ý trong mắt của trác phàm lóe lên một đạo lệ quan thanh năm có một chút nặng nề tạ thiên dương cũng rung lên nhìn hắn thật sâu nhìn vẻ cầu khẩn của tiết ngưng hương thở dài cắn răng kết ẩn quyết trong tay nếu như không giết lão gia quả này hắn ta trở về giết người của tiết gia dù ngưng nhi có chết cũng không có nhắm mắt nghĩ tới đây tạ thiên dương đột nhiên tức giận gầm lên một tiếng đánh ra thủ quyết theo tiếng rống kinh thiên vang lên một đầu lôi long đột nhiên phóng về phía thất trưởng lão hai mắt trát phàm đỏ bừng hét lên một tiếng sau lưng quả phượng hoàng bay lượn theo sát phía trên bọn họ đã có thể thao túng trận pháp này dưới uy lực lớn nhất thế nhưng nhìn thấy lôi long và quả phượng đánh tới thất trưởng lão lại tỏ vẻ khinh thường trận pháp này lão phu đã thấy rõ rồi không có phong trợ trận cho dù uy lực của lôi quả mạnh thế nào cũng không có thể làm gì lão phù. nghe được lời này, tạ thiên dương không cam lòng khẽ cắn môi. chẳng lẽ là bọn họ suốt toàn lực cũng không có làm gì được lão gia quả này, sau cùng còn mất tính mạng sao? quan trọng là một nhà ngưng nhi bị bọn họ kéo vào, lần này bọn họ thật sự liên lụy nạn. thế nhưng các phàm cười tà nói, ai bảo chúng ta không có phong? trong khoảnh khắc tiếp theo, nhìn thấy Trận quyết trong tay đã biến đổi. chỗ của thất trưởng lão đột nhiên nhấc lên một cổ dòi rồng mãnh liệt mạnh mẽ nhốt hắn vào bên trong giống như thành phòng tạo thành phòng giam hắn vậy đúng lúc này lôi long và quả phượng hoàng đồng thời tập kích đến quả diễm xen lẫn lùi mình trong gió lóc không ngừng bạo liệt nổ tung tất cả mọi thứ bên trong uy lực mạnh hơn ba người hợp lực gấp mấy lần lần này thất trưởng lão triệt để chạy không thoát Tạ Thiên Dương nơi xa nhìn chỗ đến ngây ngốc trong miệng lẩm bẩm, "Sao? Sao lại thế? Tại sao có thể có gió lốc xuất hiện thật sao?" Các phàm cười nhìn về phía hắn, vẻ mặt không có đau đớn vì mất đi bằng hữu. "Ngay từ đầu ta đã nói cho các ngươi, trận thức cấp 5 lấy năng lực của ta khống chế không được, nhất định phải ba người liên hợp, là lừa các ngươi thôi, nếu không với sự khôn khéo của U Quỷ Thất kia" Nhất định sẽ nhìn thấu các người Vậy sẽ không lừa được hắn Cái gì? Đây là Lừa, lừa chúng ta sao? Tạ Thiên Dương trừng lớn hai con mắt Lắp bắp nói Gật đầu trác phàm cười nói Cái tên U quỷ thất này khôn khéo hơn người Trí giả của mình Minh Cóc Nếu một mình ta đấu cùng với hắn Chưa chắc có phần thắng Cho nên ta mới an bài các ngươi Cùng ta liên hợp bố trận Liên hợp bố trận Tuy có thể tiết kiệm cho ta một chút khí lực Nhưng mà cũng có một nhược điểm trí mạng Chính là ba người liên hợp Mới có thể phát huy hiệu lực lớn nhất Nhược điểm này Với sự khôn khéo của U quỷ thất Nhất định sẽ phát hiện Như vậy hắn sẽ tìm người yếu nhất Trong ba người của chúng ta Hiện nhiên Ngân Nhi là yếu nhất Nhất định U quỷ thất Phải phá trận chỗ của nàng Thế nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra Ngân Nhi hoàn toàn là mồi nhữ Do ta bố trí cho hắn Hắn tới đó chẳng khác nào vào bẫy. Ngươi, Ngươi nói ngay từ đầu, Đã định bỏ rơi ngưng Nhi. Tạ Thiên Dương hít sòng một hơi, Chăm chú nhìn hắn không thể tin được. Hiện tại, Tạ Thiên Dương còn nhớ rõ, Trước mặt ngưng Nhi, Hắn hồ to, Lão tử không có dứt bỏ ngươi nào. Nhưng mà dạng lần không nghĩ đến, Hắn đúng là loại người này. Ngươi, Nhìn ta như vậy làm gì? Trác Phàm liếc nhìn Tạ Thiên Dương cười nhạo nói. Không phải là ngươi cũng đã sớm đưa ra chủ ý muốn bỏ người dướng díu như ngưng Nhi. Một mình để mà chạy trốn sao? Ta chỉ nghĩ nhiều hơn ngươi sử dụng người dướng díu này mà thôi. Như vậy, lời hứa của ngươi với ngưng Nhi thì sao? Tạ Thiên Dương khó khăn nuốt một ngụm nước bọt lẩm bẩm nói. Ta nghe nói ngươi đồng ý với ngưng Nhi mang nàng ra khỏi thành. Khẽ cười một tiếng, trác phàm thờ ơ lắc đầu. Mang thi thể ra khỏi thành cũng giống như vậy thôi. Nghe được cái lời này nhìn bộ dáng nước chải mây trôi của Trác Phạm tạ thiên dương cảm thấy da đầu rung lên. Trên sóng lưng như có gió lạnh thổi lướt nhẹ qua. Ở chung hơn một tháng hắn có một chút hiểu Trác Phàm nhưng mà hiện tại nhìn thấy hắn lạ lẫm đến đáng sợ. Người lãnh khóc tuyệt tình như vậy lại khiến cho một cao thủ đoán cố cảnh thất trọng như hắn, sợ hãi đối thủ thần chiếu cảnh. Nhưng ngay lúc này, tiếng cười to từ trong lóc xoáy truyền ra, sau khi mà Trác Phàm nghe được, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, quay đầu nhìn về phía chỗ đó. Chương 65 Thất khiếu Quỷ Linh Lung Tiểu tử, người thật sự rất hợp tính với Lão Phu, ích kỷ, lạnh khóc, vô tình, ngay cả người của mình cũng lợi dụng không hề do dự. Tiểu tử dạng như người, Lão Phu cũng thấy sợ hãi trong lòng. một tiếng nổ lớn phát ra quả lôi phong bạo bị đánh tan thành từ mảnh nhỏ bên trong hiện ra thất trưởng lão dữ tợn cười như điên có điều trong tay của ông ta không chỉ có một đoạn trường tác trước đó mà trên tay kia cũng có thêm một cái trường tác màu đen hai cái trường tác xen kẽ lẫn nhau tạo thành hình dạng xoắn ốc bảo hộ ông ta bên trong tránh bị quả lôi phong bạo kia làm cho trọng thương nhưng mà dù vậy toàn bộ cơ thể của ông ta vẫn xuất hiện mấy trăm vết thương thậm chí có vết thương sâu thấy cả xương, máu tươi đang chảy xuống không ngừng có thể tưởng tượng nếu không phải ông ta kịp thời xuất ra một cái trường tác khác để hai cái trường tác phối hợp bảo vệ thì hiện tại ông đã chết không toàn thay rồi quy lực thật sự của phong lôi bạo diêm trận không cần phải bàn cãi không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi nóng rực như lửa thật trưởng lão thở hồng hộc từng ngụm Nhưng một đôi mắt âm trầm không hề chớp mắt một lần, nhìn chầm chầm lấy trác phàm ở đối diện. Tất cả đều là vẻ điên cuồng Tiểu tử không ngờ lão phu cả một đời khôn khéo, nhưng mà hôm nay xém chút nữa đã rơi vào trong tay người, mất mạng tại đây rồi. Tiểu quỷ đáng sợ như ngươi, đây là lần đầu tiên lão phù gặp phải. Long mày của trác phàm nhăn lại, phóng mắt nhìn qua chỗ của ông ta. chỉ thấy tiếc Ngân hương đã bị hôn mê bất tỉnh dưới chân của ông ta nhưng mà nhìn bộ dáng chưa của Đức hơi thở chắc là hai cái trường tác bảo vệ ông ta đồng thời cũng bảo vệ nha đầu kia chỉ là đối với sống chết của nha đầu kia Trác phàm không quan tâm hiện tại hắn chỉ nhìn chằm chằm trường tác màu đen ánh mắt hơi hiếp lại ngưng trọng nói ngươi còn có một ma bảo tứ phẩm sao lão phu vốn chỉ có một cái này thôi Thất trưởng lão đặt hai đầu trường tác hợp lại với nhau, nó liền biến thành một cái trường tác màu trắng đen xen kẽ. Ông ta gửi lạnh nói, mà bảo tứ phẩm âm dương sông tử tác vốn chính là một thể, bình thường lão phu đối địch đều dùng dương tác. Âm tác chỉ đến lúc tất phải giết thì mới lấy ra. Hôm nay, vì bảo mệnh lại phải lấy sớm ra âm tác để cho người có thể thưởng thức được, cũng coi như là các người có bản lãnh. Những kẻ khác, ngay cả cao thủ thiên quyền, cũng chỉ có một khách trước khi chết mới được nhìn thấy cái hình dạng của nó. Ánh mắt khẽ hiếp lại, trác phàm cắn răng. Không hổ là thất khiếu quỷ linh lung, thật sự có khả năng nhẫn nại. Lúc trước tình nguyện tiếp nhận ba người của chúng ta toàn lực hợp kích, bị trọng thương cũng không có bại lộ ách chủ bài của mình. Đó là đương nhiên, thất trưởng lão ho hai tiếng, ho ra một lượng máu lớn. nhưng mà trên mặt vẫn treo nụ cười đắc ý thế giới này đâu đâu cũng là âm mưu giả quyệt lão phu cũng chỉ vì luôn quát chủ bài sau cùng cho nên chỉ của lão phu mới ngấm ngầm hại người khác người khác sao có thể ngấm ngầm hại được lão phu có điều lần này xem như ngoại lệ ánh mắt khẽ nheo lại trong mắt của thất trưởng lão đột nhiên lóe qua một tia sáng dung dương tác lên hung hăng quất tới trác phàm Dung âm tác lên Quất qua tạ thiên dường hét lớn Đáng tiếc Các người xúc hết mánh khóe Rút cuộc không có làm gì được lão phù Ai nói Đột nhiên trác phàm nhếch miệng cười Trong tai kết ấn quyết Một cái luồng sáng màu đỏ Đột nhiên từ trong cơ thể tiết ngưng hương bay ra Bay thẳng đến chỗ của tách trưởng lão Lúc này Ông ta đã bị thương nặng Hai trường tác đều cách xa người của ông ta Không có thứ gì để phòng ngự mà Trác phàm lúc trước đã cẩn thận xem xét vết thương trên người của ông ta biết là ông ta căn bản không còn linh giáp như loại ma bảo phòng ngự nữa như thế quyết anh hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng với thân thể bị thương của ông ta bây giờ chỉ cần quyết anh nhập thể có thể sử dụng ngay thiên ma đại quá quyết làm tàn biến toàn bộ cơ thể của ông ta mà ông ta căn bản không có sức phản kháng Đây mới là sát chiêu chân chính của Trác Phàm Phong bạo ngục giam kia như là ách chủ bài cuối cùng của hắn. Nhưng nó cũng chỉ là mồi nhữ để cho vị thất trưởng lão này dùng hết tất cả thủ đoạn ẩn tàng mà thôi. Trác Phàm sẽ không có tin tưởng. Người được mệnh danh là thất khiếu quỷ linh lung như ông ta lại không có thủ đoạn bảo mệnh nào. Ma giật! Một bên khác, mắt thấy hồng quang lao nhanh tới, thất trưởng lão kinh ngạc sợ hãi. Bây giờ mới biết hàm nghĩa chân chính khi mà Trác Phàm nói tiếc ngưng hương chính là mồi nhữ. Quá ra, mồi nhữ này không chỉ khiến cho ông ta rơi vào trong bẫy quả lôi dân bạo mà quan trọng hơn. Bản thân mồi nhữ đã cất giấu chiêu thức sát thủ. Ma vật cách ông ta gần như vậy, ông ta không có cách nào mà tránh được. Nghĩ đến điều này, dù là thất khiếu quỷ linh lung như ông ta cũng phải bội phục tính toán sâu thẳm của Trác Phàm Thậm chí, Ngay cả một bước này cũng bị hắn tính kế vào Nhìn thấy quyết anh Sắp tiến vào trong cơ thể của U Quỷ Thất Trác Phàm nở nụ cười Yên lòng thản nhiên nói Kết thúc rồi Thất trưởng lão Trận quyết kiến này cuối cùng Vẫn là lão tử thắng Đột nhiên dương tác của U Quỷ Thất Không hề dừng lại Mà xuyên qua cơ thể của Trác Phạm Trác Phạm cảm giác được nội tạng của mình Nhói lên Một ngụm máu lớn bỗng nhiên phun ra ngoài trong đó còn trộn cả những cái miếng nội tạng. Làm sao có thể? Trác Phàm kinh ngạc nhìn về phía trước. Theo lý thuyết, một khi mà Quyết Anh tiến vào trong cơ thể của U Quỷ Thất, thì sẽ lập tức khống chế thân thể của ông ta, Dương Tác cũng sẽ dừng lại. Cho nên, hắn không hề đề phòng, bởi vì hắn có tự tin này. Nhưng mà sự thật, Dương Tác không hề dừng lại, mà xuyên qua người của hắn. Hơn nữa, hắn cảm giác được tất cả các bộ phận, Trên cơ thể bắt đầu khí huyết cuồn cuộn, chậm rãi đánh mất sinh lực. Thường thế này tuyệt đối không phải là do dương tác tạo thành, mà chính là quyết anh bản mệnh song tu của hắn xảy ra vấn đề. Trác phàm nôn ra từng ngậm máu, hai con mắt kinh ngạc nhìn về phía thất trưởng lão. Chỉ thấy quyết anh quể quải treo sau lưng của thất trưởng lão. Một chiếc gai ngắn lõe lên ánh sáng bạc đâm xuyên qua lòng ngực của huyết anh. Ma bảo tam phẩm ngư tràng gai Thất trưởng lão Lạnh lùng nhìn Trác phàm Nhảy mắt thu hồi ngư trường gai vào lại trong quỷ tai của ông ta Quả ra Thứ đồ chơi đó đâm ra từ quỷ tai của ông ta Rồi đâm vào Quyết Anh Đang từ phía sau lưng Sắp tiến vào trong cơ thể của ông ta Bịch một tiếng Quyết Anh vô lực rơi trên mặt đất Trác phàm cũng quỷ hai gối quỳ xuống đất Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc Hẳn quả thực Không có thể tin rằng cuối cùng Người thua lại là hắn Một bên khác Tạ Thiên Dương muốn giơ kiếm phản kháng Nhưng lại bị âm tác quất trúng ngực Trong miệng phun ra một bún máu hôn mê bất tỉnh May mắn hắn của Linh Giáp hộ thần, Nếu không đã sớm chết rồi Không thèm quan tâm đến người khác Thất trưởng lão chậm rãi Đến trước mặt của Trác Phạm Ánh mắt của ông ta bình tĩnh trở lại U ám lạnh lùng Không một chút tình cảm tiểu tử lão phu được mệnh danh là thất khiếu quỷ linh lung người khác sao có thể đoán được tâm tư của lão phu chứ thất trưởng lão nhìn trát phàm đang không ngừng chảy máu sinh lực suy giảm nhẹ giọng nói người không tệ thật sự rất là không tệ về tâm kế người khiến cho lão phu cảm thấy kiên dè nếu có thêm mười hai mươi năm nữa người chắc chắn là người trí dũng kiệt xuất trong ma đạo ngay cả gia các trường phòng Người thông minh nhất thiên vũ, cũng không phải là đối thủ của người. Chỉ đáng tiếc, người không có cơ hội đó, bởi vì Lão Phu cũng sợ, sợ ngươi tiếp tục trưởng thành. Lão Phu sinh ra cái loại cảm giác này, ngươi là người đầu tiên đấy. Nói tới đây, thất trưởng lão nâng lòng bàn tay lên, chuẩn bị kết liễu trác phàm Hôm nay, người chết trong tay của Lão Phu, nói thiệt cũng không có thua thiệt. Ở lần tính kế cuối cùng, hai chúng ta, người tám lạng kẻ nửa cân, nhưng mà thực lực của lão phu vẫn mạnh hơn ngươi rất nhiều, đứng trước thực lực tuyệt đối, bất cứ tính kế hay là thủ đoạn gì đều là lãng phí. Không nói thêm gì nữa, một chưởng của Thất trưởng lão đánh xuống đỉnh đầu của Trác Phàm, trong mắt lóe hung quang. Trác Phàm thậm chí có thể nghe thấy được tiếng gió của chưởng phong rít ở bên tai. Không cam lòng cắn răng, nhưng mà hắn không có bất cứ biện pháp nào. Thua là thua. Mặc kệ là phương diện tính kế hay là thực lực, cuối cùng kẻ chết chính là kẻ thua cuộc. Thế nhưng hắn không cam tâm, hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Như vậy thì sao chứ? Kẻ thua không có quyền làm bất cứ chuyện gì. Trác Phạm từ từ nhắm mắt lại, trúc hơi thở cuối cùng và triệt để mất đi ý thức. Đột nhiên một tiếng rống rung trời vang lên khắp dạng thú sơn mạch. Lòng bàn ta của thất trưởng lão, cách đỉnh đầu của trác phàm chưa đến 1 cm nhưng một cổ khí tức nóng rực đột nhiên quét đến chỗ này mà những cái nơi làn sóng nhiệt đi qua tất cả cây cối trong nháy mắt đều đã héo úa đi lại nháy mắt đã bị chết cháy thất trưởng lão không khỏi kinh hãi một trưởng khí thế mãnh liệt dừng lại trên đỉnh đầu của trác phàm nhìn về phương hướng khu vực thứ ba ở phía xa sắc mặt của thất trưởng lão kinh ngạc nghi ngờ Vì sao quái thú này lại chạy tới khu vực thứ hai? Lại nhìn mấy người của Trác Phạm bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất. Thất trưởng lão nghiến răng phải tài áo dỗ dàng bay trở về. Cho nên, ngay cả kim cương lưu xa cũng không cần phải lấy. Một lúc sau, cái tiếng rít vang lên. Toàn bộ bầu trời nháy mắt đó tối sầm. Một con chim lạ vỗ đôi cánh khổng lồ bay ngang qua che quất cả bầu trời. Sau khi mà nghe thấy tiếng kêu này Tất cả các linh thú rung lẩy bẩy, trốn vào trong hang động của chúng. Đôi cánh của quái điểu này rực cháy ngọn lửa màu lục lam, mỗi lần vỗ cánh, đều có tia lửa bay xuống, mà bất kỳ chỗ nào dính phải cái tia lửa cũng đều chắc chắn sẽ bị thiêu rụi thành hư vô. Quái điểu bay qua, rừng cây lúc trước còn xanh um tươi tốt, trong nháy mắt đã quá thành một mảnh tro tàn. ngay cả một vài linh thú cấp bốn đã bị dính trúng ngọn lửa kia cũng không còn hài cốt quái điểu kỳ lạ đó chỉ dỗ cánh bay qua trong nháy mắt nhưng mà khu rừng dưới thân nó thì không còn nữa ba người trác phàm đều đã bị hôn mê trong khu rừng cháy thành thang bất tỉnh rất lâu có vài linh thú đi qua ngửi một cái phát giác không có khí tức cho rằng bọn họ đã chết cho nên lại rời đi trên thực tế Bọn họ ăn đang dược ẩn khí tức, cho nên mới làm cho khí tức biến mất thôi. Đột nhiên, một tiếng ho nhẹ gian lên. Tiếc ngừng hương, chậm rãi mở mắt ra. Mọi thứ trước mắt của nàng khiến cho nàng giật nảy cả mình. Tại sao mà những cây cối trước đây còn tươi tốt, bây giờ đã biến thành một vùng than đen? Không phải là gì đại chiến với thất trưởng lão mà thành ra như vậy chứ? Nghĩ tới đây, nàng mới dỗ dàng nhìn quanh, tìm hai người trác phạm. Nhưng mình lại thấy bọn họ đều đã bị ngất đi. Mà tình huống của Trác Phàm càng thêm nguy kịch. Phía dưới người của hắn động thành một dũng máu. Máu vẫn đang không ngừng chảy ra từ trong miệng của hắn. Cứ theo cái đà này chẳng mấy chốc hắn sẽ chết. Chương 66 Ải nái Trác Đại Ca Tiết ngừng hương hét lên một tiếng dỗ dàng chạy tới. Trác Phàm đang nằm sấp trong dũng máu. Thấy trước ngực của hắn thình lình, xuất hiện một cái lỗ máu lớn như nắm đắm, xuyên thủng qua sau lưng. Còn sắc mặt của hắn, càng ngày càng trắng xám cơ thể càng ngày càng lạnh đi. Tiếc ngừng hương, nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt lăn dài, những cái giọt nước mắt tí tách rơi xuống, dội hét lên. Các đại ca, ngươi mau tỉnh lại, tỉnh lại đi. Có lẽ bị những giọt nước mắt dịu dàng, làm cho tỉnh lại, hoặc có lẽ những tiếng gọi không ngừng, ở bên tai, làm choáng tìm về ý thức đã sớm ngủ say. Mí mắt của Trác Phàm hơi động đậy, yếu ớt mở mắt ra. "Trác đại ca, ngươi ngươi tỉnh rồi sao?" Tiết Ngân Hương vui mừng kích động nói. Trác Phàm giật giật môi nhưng mà không nói ra lời, hắn đã quá suy yếu rồi, có vẻ như không bao lâu nữa sẽ chết hẳn. Nhìn lên khuôn mặt thanh lệ trước mặt đang khóc đến nước mắt nhiều mưa, Trác Phàm hơi dừng lại một chút, Sau đó hít sâu một hơi miễn cưỡng giơ tay chỉ về phía nơi xa nhưng mà ngay sau đó lại vô lực rơi xuống. tiếc Ngân Hương nhìn theo phương hướng quán chỉ thấy Quyết Anh đang nằm rũ rượi trên đất quanh đó có một vũng máu. Quỳnh, Quỳnh muốn lấy nó tới sao? tiếc Ngân Hương nhìn Trác phàm hỏi Trác phàm không có sức trả lời chỉ gắn chớp mắt mấy cái. Thế là Tiết Ngân Hương lập tức biết rõ Dội dàng đem Quyết Anh đến trước mặt của Trác phàm, Dựa theo ánh mắt hắn chỉ dẫn mà đặt Quyết Anh lên ngực của hắn. Chỉ chốc lát sau, Quyết Anh quể quải, suy sụp, lóe lên hồng quang. Sau đó, đã biến mất không thấy đâu. Nó đã tiến vào trong cơ thể của Trác phàm, Mà Trác phàm thở ra một hơi, sắc mặt dần dần, hồng hào trở lại. Số lần hô hấp cũng nhiều hơn. Quyết Anh và hắn chính là bản mệnh song tu. Thậm chí so với tính mạng của hắn Còn quan trọng hơn Chỉ cần Quyết Anh không có việc gì Dù hắn có bị thương nặng cũng không sao Nhưng bây giờ Sinh mệnh của Quyết Anh bị đe dọa Hắn đành phải lấy máu trong tim của mình Cung cấp nuôi dưỡng cái vật nhỏ này Nhưng mà việc này Chỉ có thể kéo dài một thời gian thôi Hắn bây giờ Đã là bồ tát qua sông Tự thân còn khó đảm bảo Sao có thể cứu được Quyết Anh Nhưng mà sau khi Quyết Anh Khôi phục một chút hắn cũng có một chút khí lực máu trác phàm khàn giọng lẩm bẩm tiếc ngưng hương giật mình suy nghĩ một lát lập tức lấy ra một cây dao găm cứa lên cổ tay của mình máu tươi chảy ra cuồn cuộn tiếp đó nàng mới dội đưa cổ tay kề tới bên miệng trác phàm máu tươi của thiếu nữ chảy vào trong miệng của trác phàm trác phàm dần dần khôi phục khí sắc trong lòng của tiếc ngưng hương yên tâm không ít Thở phào một hơi, khóe miệng đã mỉm cười vui mừng. Bỗng nhiên, trác phàm đột ngột, ngẩng đầu, cắn cổ tay của nàng, liêu mạng, mút vào. tiếc ngưng hương, cảm giác cổ tay đau nhói, nhưng mà vẫn cố gắng, kiên trì để cho trác phàm có thể hút vào đầy đủ. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, trác phàm hút máu không ngừng, sắc mặt của tiếc ngưng hương càng ngày càng tái nhợt. Cảnh giật trước mắt của nàng bắt đầu mơ hồ. Nàng biết rõ Đây là do mất máu quá nhiều tạo thành Thế nhưng nàng không có quan tâm Mặc cho rác phàm tiếp tục Hút máu thỏa thích Cuối cùng rác phàm cũng buông ra Hít thở từng ngụm không khí mới mẻ Đến khi hắn nhìn thấy Khuôn mặt của Tiết Ngân Hương tái nhợt Ảnh mắt của hắn có một chút phức tạp Cảm ơn Sau khi mình rác phàm uống máu Cuối cùng cũng có khí lực để nói chuyện Tiết Ngân Hương Thấy vậy nở nụ cười vui vẻ bây giờ trong sắc mặt của nàng rất là tái nhợt rất suy yếu nhưng mà nụ cười này trong mắt của trác phàm thật sự rất xinh đẹp nghĩ đến cách làm của mình lúc trước trong lòng hắn mơ hồ sinh ra chút ái nái hắn suy nghĩ một chút trong lòng bàn tay lóe lên một luồng ánh sáng bình xứ màu xanh lam xuất hiện trước mắt của tiết ngân hương ngân nhi đây là đan dược tam phẩm hộ tâm đan muội cho ta ăn một viên đi Chính mũi ăn một viên. Sau đó mũi đi xem thử tiểu tử kia sống chết thế nào rồi. Nếu không chết cũng cho hắn nuốt một viên đi. tiếc Ngân hương gật đầu làm theo lời của Trác Phàm nói. Cho Trác Phạm một viên. Sau đó xem thương thế của tạ thiên dương. Thấy hắn không chết. Đang chậm rãi tỉnh lại. Không khỏi đại hỷ. Lập tức cho hắn ăn một viên. Chỉ khi đến lượt của mình thì lại bỏ qua. Trác Phàm đang nằm bất động. Nhưng mà trong lòng hết thảy đều rõ ràng. Ngừng nhi, mũi cũng đã bị thương rồi, sao mà lại không ăn? Ngừng nhi lắc đầu cười nói, ta chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Đang dược tam phẩm này rất là quý giá, vẫn nên để dành lại cho các huynh đi. Có cái gì quý giá, dù sao cũng là của tìm Long cát tặng không, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn? Các phàm cười khẽ thở dài, lúc này tới dạng thú sơn mạch, Hắn đã chuẩn bị chu đáo, chẳng những là mang theo đầy đủ linh thạch mà còn có đủ loại đan dược. Dù sao, có vật tư của Hoàng Thất và tìm Long Cát cung cấp, ngoại trừ một số đan dược cực kỳ quý hiếm thì chỗ của hắn coi như chuẩn bị đầy đủ. Cho dù có một số đan dược đặc biệt nào đó mà toàn bộ đế quốc thiên vũ cũng không có tìm được, ma Hoàng hắn vẫn có thể tự luyện ra. Chỉ lãng không ngờ, nhanh như vậy hắn đã phải dùng tới rồi. Ngừng nhi, mũi, ăn đi, đây là nợ muội mà. Lúc này, có một giọng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Tiết ngừng hương, quay đầu lại, đã thấy tạ thiên dương. Hiện giờ, bản thân cũng đã bị trọng thương, tuy không nặng bằng trác phàm, bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà toàn thân không cách nào động đậy. Vết thương này, nếu không đến dầm 3 tháng, căn bản không có khả năng khỏi hẳn. Hiện tại trác phàm không có thể động đậy, hắn cũng giống vậy thôi ngược lại nỗi sợ hãi trác phàm cũng không có lớn lắm hắn lạnh lùng nói ngừng nhi muội còn không biết sao trác đại ca này của muội ngay từ đầu đã muốn hy sinh muội rồi lấy muội để mà làm mồi nhữ hắn hiện tại biến thành bộ dạng này cũng coi như tự làm tự chịu đi lúc trác phàm tiết lộ kế hoạch của hắn tiếc ngân hương đã bị ngất đi trong lôi quả phong bạo căn bản không có biết rõ ràng Bây giờ nghe vậy không khỏi giật mình, khuôn mặt mang một chút hy vọng nhìn về phía Trác Phạm. Nàng không muốn tin, người đã ở chung với mình hơn một tháng, vào thời khắc máu chốt, không có rời không bỏ nàng, vậy mà ngay từ đầu đã tính toán bán nàng sao? Nàng hy vọng đó chỉ là hiểu lầm. Hy vọng Trác Phàm tự mình nói ra đây không phải là sự thật. Thế nhưng Trác Phàm cũng chỉ trầm mặt, Lần đầu tiên đôi mắt lạnh lùng đó Không có dám nhìn thẳng vào mắt của nàng Nước mắt bất giác dâng lên tiếc ngừng hương Cố nén bi thương trong lòng Không có biểu hiện ra ngoài Nhưng trong lòng của nàng Thật sự đau đớn như bị dao đâm Không biết từ bao lâu Trác phàm quan trọng đối với nàng như vậy Bị nam nhân này bắn đứng Nàng không phải là hận Mà chính là đau Tựa hồ cảm nhận được đau đớn Trong nội tâm của nàng Các phàm nhíu mày do dự nói ngừng nhi ta được rồi huynh không cần phải nói gì cả tiếc Ngân hương đưa tay xoa mũi hơi chua xót đột nhiên nở một nụ cười ta biết trác đại ca trí dũng song toàn làm chuyện gì cũng đều có tính toán của mình đây nhất định chỉ là hiểu lầm nói xong tiếc Ngân hương chợt quay người chạy về phía xa ta đi kiếm mấy cành cây làm hai bộ cán cho các huynh Nơi này không có thể ở lâu được Trong thấy nàng hoạt bát lanh lợi Chạy đi giống như người không có việc gì Tạ Thiên Dương Níu chặt chân mài ngạc nhiên nói Ngưng nhi muội bỏ qua cho hắn vậy sao Hiện giờ hắn đang bị trọng thương Không có thể cử động muội muốn báo thù Thế nào cũng được mà Nhưng tiếc Ngân Hương Căn bản không có đáp lời Không biết không nghe thấy Hay là giả dờ không nghe thấy Tạ Thiên Dương còn muốn thét lên một lần nữa, nhưng mà tiếng quát lạnh lùng của trác Phạm gian lên. Im miệng, nếu người muốn chết, lão tử bây giờ thành toàn cho người thường thế của người nghiêm trọng hơn ta, lão tử sợ người chắc. Tạ Thiên Dương lầm bầm hai tiếng, rồi không có nói gì thêm. Mặc dù ngoài miệng nói là không sợ, nhưng trong lòng vẫn thấy sợ hãi, bởi vì hắn đã nghe ra sát ý trần trụi trong lời nói của trác Phạm đó. Sau khi chứng kiến Trác Phàm đối chiến với thất trưởng lão U Minh Cốc, cuối cùng hắn cũng biết Trác Phạm đáng sợ đến mức nào. Mặc dù một trận chiến này bọn họ thua, nhưng có thể khiến cho vị thất khiếu quỷ linh lung mà tất cả trưởng lão bảy nhà đều phải nhức đầu, bị bức đến tình trạng đó, đủ thấy là Trác Phàm khủng bố thế nào. Hiện tại, hắn đối với Trác Phạm vừa hận vừa sợ. Hận Trác Phạm đối xử với bằng hữu vô tình, Sợ hắn tính toán mưu kế khủng bố, nhưng mà kính nể càng nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên hắn, một đệ tử thiên tài của kiếm hầu phủ, sinh ra cảm giác này với một người đồng trang lứa. Chẳng bao lâu, Tiết Ngân Hương tìm về một số cành cây khô, bệnh chúng lại thành hai cái cán nâng hai người lên. Các phàm muốn tìm cơ hội nói lời xin lỗi, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt cố tình né tránh của nàng, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Một tiếng sấm sét nổ vang, mưa to trút xuống như thác nước, lập tức rơi xuống rừng cây vừa mới bị ngọn lửa thiêu hủy, tưới ướt những cái mầm non mới nhú lên lớn lên khỏe mạnh. Tiết ngừng hương, dùng dây mây buộc hai cái cán lại, kéo lê hai người trên con đường lầy lội. Cho dù mưa to xối xả làm toàn thân của nàng ướt nhẹp, đường núi gập ghềnh, càng khiến cho nàng vốn đã suy yếu vì mất máu quá nhiều. nay lại thường xuyên ngã xuống. Nhưng mà nàng không quan tâm, cứ như một người máy bò dậy tiếp tục lê về phía trước. Dọc đường, cả ba người không có nói lời nào. Ngay cả tạ thiên dương, lúc đầu còn kêu gào để cho Tiết Ngân Hương thừa cơ trả thù kẻ nào đó đã bán đứng bằng hữu, nhưng bây giờ cũng đã im miệng rồi. Nhìn Tiết Ngân Hương lặng lặng kéo hai người đi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Các Phạm và Tạ Thiên Dương nhìn nhau, trong lòng đều thở dài, ngủ dị tạp trần, không biết là tư vị gì. Lúc trước, thực lực của Tiết Ngân Hương yếu nhất, Tạ Thiên Dương đề nghị bỏ nàng lại, để cho nàng tự sinh tự diệt. Các Phàm càng là quá đáng hơn. Miệng thì nói không có dứt bỏ, không từ bỏ, làm ra vẻ nghĩa khí lắm. Nhưng mà trên thực tế, bản đứng luồng tiểu cô nương, lấy nàng đem làm mồi nhữ. Bây giờ... Bản thân của hai người đều đã bị trọng thương Chỉ sợ trong vòng mấy tháng này Đều là phế nhân Nhưng tiếc ngưng hương Thật sự làm được việc không có nhứt bỏ Không từ bỏ Nghĩ tới đây hai người không có dám nhìn nha đầu kia Lòng triểu nặng Cảm thấy bản thân đã nợ nha đầu rất nhiều Một ân tình rất lớn Đời này kiếp này Làm sao có thể trả hết nợ đây Trên con đường mưa trơn trượt Đất đai trên mặt đường nhão đi Một con chuột núi đột nhiên từ trong đống đất chui ra chạy đến trước mặt của Tiết Ngân Hương. Mắt nhìn thấy canh anh chàng nhỏ bé này, Tiết Ngân Hương từ khi biết được Trác Phàm lên mưu kế phản bội nàng, lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Bởi vì lúc trước ba người phải bố trận đối phó với Thất trưởng lão. Tiết Ngân Hương sợ tiểu gia quả này bị liên lụy nên để cho nó chạy xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, không có nghĩ tới bây giờ nó đã chạy về. Một lần nữa trở lại bên người của Tiết Ngân Hương, tiểu gia quả kia cũng cực kỳ cao hứng, chạy lanh quanh dưới chân của Tiết Ngân Hương, rồi đột nhiên chạy về một hướng. Thấy vậy, Tiết Ngân Hương biết nó muốn dẫn đường cho nàng, lập tức kéo Trác phàm và Tạ Thiên Dương về phía đó. Một lúc sau, bọn họ đã nhìn thấy một hang động trống. Tiết Ngân Hương vui vẻ, quay đầu nhìn hai người một chút, rồi lại lập tức kéo bọn họ vào bên trong sơn động. Lần này cuối cùng, bọn họ cũng có chỗ trú mưa và chữa trị vết thương rồi. Nhưng sau khi mà Trác Phàm nhìn xem xung quanh, sắc mặt chợt biến sắc, hét lớn. Nơi này không có thể ở lại, chúng ta phải đi máu. mươi 67, một tiếng nổ giang trời. Tiết ngưng hương ngay ra, không hiểu gì hết nhìn về phía Trác Phạm. Trác Phạm cau mày. Đôi mắt nhìn chầm chầm những cái bụi cỏ dại màu tím trong sơn động, thả nhiên nói Nhìn chỗ đó đi, toàn bộ đều là giải ưu thảo Giải ưu thảo có thể thư giãn mệt mỏi rất tốt mà, có cái gì không đúng sao? Tạ Thiên Dương nhíu mày thấy kỳ lạ nói Các phàm bất đắc dĩ trợn mắt nói Đối với con người là vậy, nhưng mà đối với linh thú thì giải ưu thảo có tác dụng mê hoặc Sa hấp dẫn linh thú xung quanh đến đây Tạ Thiên Dương giật mình, hình như nghĩ đến cái gì đó, kinh hô lên. Ngươi nói đây là cái bẫy sao? Ngưng trọng gật đầu, Trác Phạm khẳng định nói, không sai, đây là cái bẫy do linh thú bố trí để mà săn mồi. Toảng Sơn Thử bị hấp dẫn mà tới đây cũng mang chúng ta đến đây. Đáng chết, giật nhỏ này trong lúc nguy cấp có thể đào hang chạy mất, mà chúng ta thì bị liên lụy đến rồi. Lão Tử cần ngươi có lợi ích gì chứ? tạ thiên dương khẽ nghiến rằng tất cả lửa giận đều đổ lên con vật nhỏ kia nếu là lúc bình thường hắn không thèm để ý chuyện này nhưng mà hiện tại bản thân quán bị trọng thương như cá nằm trên thớt mặt người làm thịt hắn toàn thân không có nửa phần sức phản kháng nhưng mà hiện tại rơi vào một cái bẫy sơ khai như thế nghĩ đến hắn đường đường là đệ tử thiên tài của kiếm hậu phủ không bị u quỷ thất kia giết chết mà lại chết trong miệng của một đám yêu thú, hắn thấy không cầm lòng. Toản sừng thử, tựa hồ cũng khá là quỷ khuất, kêu khẽ dài tiếng, cúi thấp đầu. Tiết ngưng hương, trong lòng thấy công đành, vừa ôm nó lên trấn ngàn vừa do dự nói với trác phàm. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Mặc dù nàng đối với trác phàm vẫn còn có khúc mắt, nhưng thời khắc máu chốt như thế này phải tìm hắn giúp đỡ. Còn có thể làm gì? Mau! rời khỏi đây thôi. Trác Phàm chưa lên tiếng, Tạ Thiên Dương đã thúc giục nói. Trác Phàm cân nhắc một lúc rồi nói, "Hiện tại là giờ nào rồi?" Tiết Ngưng Hương ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài hang động, mây đen dày đặc, mưa to như trút nước, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, "Không rõ lắm, chắc đã qua một ngày. Vậy sắp đụng phải rồi." Trác Phàm thở dài, sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, dược liệu của đang dược ẩn ký tức Đã qua thời gian chỉ sợ những thú vật kia từ khi mà chúng ta vừa tiến vào đã phát hiện ra Hiện tại đoán chừng chúng đang tập trung từng bầy chạy về cái chỗ này đây Tạ thiên dương giật mình kinh hãi suýt rớt "Ngươi, Người nói thành bầy hả? Các phàm gật đầu thở dài nói Nếu là linh thú cường đại thì đều khinh thường mánh khóe này Chỉ có linh thú cấp thấp mới đặt bẫy như vậy Giả lại đại đa số, chúng còn hành động theo nhóm. Như thể xác định suy đoán của Trác Phàm hắn vừa nói xong, trong màn mưa lớn mịt mùn, gian lên cái tiếng gầm rú của giả thú liên tục. Từng cặp mắt màu xanh âm mù đang chạy về cái hướng sơn động. Nhìn đại khái có tới hơn một ngàn cặp mắt. Tàn lan khát máu. Trác Phạm nhèo mắt thở dài. Xong rồi, tàn lan khát máu tuy là linh thú cấp 2, nhưng mà số lượng đông đảo. Lan Dương còn là linh thú cấp 3 Đụng phải bọn nó Coi như là linh thú cấp 4 Cũng không có dám tùy tiện trêu chọc vào Tạ Thiên Dương kinh ngạc Nhìn những cặp mắt lục quan âm u kia Đang không ngừng chạy tới gần bọn họ Khuôn mặt quán hiện lên vẻ bi phẫn Ô trời Bắt đứa con cưng Tạ Thiên Dương ta đây Phải chết ở chỗ này Đúng là trời cao đố kỵ anh tài mà Tiết Ngân Hương cũng bị thường, các phàm vẫn cứ bình tĩnh Tạ Thiên Dương Đột nhiên trác phàm nhẹ giọng nói Người lấy thanh kiếm kia ra Giao cho Ngân Nhi đi Ngân Nhi Tạ Thiên Dương sững sờ khó hiểu nói Dù là diệu tình kiếm của ta Linh tính tứ phẩm Nhưng Ngưng Nhi chỉ có tu vi tụ khí tứ trọng Đánh không có lại đám thú kia đâu Nói đến đây Tạ Thiên Dương dường như là cảm thấy Có vẻ phần cách thực lực thông thường Cũng không ổn lắm nhất là sau khi mà trịnh trọng, nhìn qua Trác Phạm một cái. Hắn lại bổ sung, mũi ấy cũng không phải là ngươi, chỉ là tụ khí lục trọng mà thật lực có thể sánh với cùng cao thủ đoán cốt thiên quyền, mạnh như quái vật nha. Trác Phàm bất cười bất đắc dĩ thản nhiên nói, ngừng nhi, cầm thanh kiếm kia, nhưng mà mũi không cần phải liều mạng, chỉ cần có thể đột phá, chạy ra bên ngoài là được rồi. Nói xong, suy nghĩ của Trác Phạm hơi xoay chuyển, Một bình sứ nhỏ xuất hiện ngay trước mặt của hắn, nhưng mà hắn không có khí lực để mà cầm lấy nó. Ngưng nhi, bình này là đang dược ẩn khí tức, mũi cầm đi. Trác Phàm hít sâu, vẻ mặt lãnh đạm. Sau khi, mũi đột phá dòng dây, dựa vào nó rời khỏi dạng thú sơn mạch. Nhưng mà cũng đừng có quay về nhà, mũi trực tiếp ra khỏi thành đi. Tạ Thiên Dương nghe thấy thế giật mình, giờ hắn mới hiểu được ý của Trác Phàm Hai người đều nợ ngưng nhi quá nhiều, hiện tại đã lâm vào cái tình cảnh ắt phải chết, thật sự không cần thiết phải liên lụy đến mũi ấy. Nghĩ vậy, hắn cũng động tâm, lấy linh bình tứ phẩm diệu tinh kiếm, dẫn luôn như hình dưới bóng của hắn ra. Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của hai người, tiếc Ngân Hương trầm ngắm một hồi, sau đó cầm lấy thanh kiếm lao về phía cửa động. Thấy cảnh này, Trác phàm và Tạ Thiên Dương nhìn nhau mỉm cười. cả hai thở vào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng như vậy chúng ta cũng có thể trả hết phần ân tình này rồi cho dù có chết đi cũng không còn gì bận lòng tạ thiên dương nhếch miệng lên lẩm bẩm nói trác phạm sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói ta thì ngược lại không có quan tâm việc báo đáp ân tình dù bây giờ phải chết ta vẫn không cam lòng có điều ta chỉ không có muốn nha đầu kia làm chuyện gì gì ta nữa chỉ có thế thôi lạnh lãnh khóc vô tình tạ thiên dương biểu môi hừ lạnh không có thèm nhìn hắn nữa cứ như vậy hai người trở nên yên lặng không nói chuyện với nhau yên tĩnh chờ đợi bầy soái khác máu kia xông vào sâu xé nuốt chửng hai người tuy nhiên đúng lúc này từng tiếng gào thét thảm thiết đột nhiên vang lên vết máu bắn tung tóe lên mặt của hai người Bọn họ không khỏi giật mình, dỗi dàng nhìn về phía trước. Chỉ thấy giờ phút này, Tiết Ngân Hương đang một người một kiếm đứng ngăn trước cửa động Những tàn làng khác máu, găm gừ dây quanh nàng, tăng tăng lớp lớp, thỉnh thoảng có mấy con bỗng nhiên xông lên, bị nàng một kiếm dùng xuống chém đứt đầu. Bởi vì sơn động chỉ có một cửa ra, cho nên nàng cản ở chỗ đó, ngăn lại tất cả bầy sói một con cũng không có vào được. Ngưng Nhi Mũi, mũi làm gì vậy? Trác phàm giật mình hét lớn. Tiết ngừng hương soạt một tiếng, dùng thanh kiếm lên. Một giờ sáng màu vàng lóe hoa. Giết chết ba con sói đói đang sông lên dưới kiếm của nàng. Nàng quay đầu, nhìn hai người trác phàm một chút. Các huynh xem, chỉ cần ta cố thủ ở đây, bọn chúng đều không có thể vào bên trong. Đồ ngốc, những con sông lên đều chỉ là vật hy sinh. Làng dương... tuyệt đối không để ý đến sống chết của bọn nó nhưng mà ngươi sẽ bị bọn nó lôi kéo đến chết Trác phàm không khỏi chửi ầm lên nhưng mà trong mắt vô cùng lo lắng tiếc ngưng hương nhếch miệng cười lắc đầu không quan tâm lan dương chỉ là một con giả thú có thể không quan tâm tính mạng của thuộc hạ nó nhưng mà các huynh là bằng hữu đầu tiên và thứ hai quan trọng nhất của ta kể từ khi ta được sinh ra ta sẽ không bỏ mặt các huynh Nói rồi, Tiết Ngân Hương lại dùng kiếm lên chém chết thêm hai con sói, đàn lao đến. Bởi vì suốt đường buông ba mệt nhọc, trên người còn bị thương lại cung cấp cho Trác Phạm một lượng máu lớn. Bây giờ sắc mặt của nàng trắng bệch, cơ thể nghiêng ngả trong gió, thậm chí giống như chỉ sau một khắc nữa thôi, nàng sẽ ngã xuống vậy. Thế nhưng, ánh mắt của nàng kiên định đến lạ thường, không hề sợ hãi nào núng. Tiếc ngưng hương đang dùng kiếm chém giết Cùng với những tiếng kêu gào thê thảm Dưới chân cô nàng đã động thành một dũng máu Sát những con sói to kia chất đầy trên mặt đất Trán cô nàng đổ đầy mồ hôi Hô hấp càng ngày càng gấp gáp Hai cánh tay sớm đã bị tê liệt Giống như không còn của mình nữa rồi Nhưng mà nàng vẫn dùng kiếm cơ thể lão đảo Trác phàm nhìn vào thân thể nhỏ nhắn đó thật sâu Trong con người khẽ rung lên Trong mắt như có một dòng nước ấm áp đảo quanh Bỗng Trác Phàm nhắm hai mắt lại, không có muốn nhìn cảnh tượng phía trước nữa, hít sâu một hơi, trong lòng như đổ máu. Trác Phạm! Đột nhiên, Tạ Thiên Dương cắn răng hung tận nói. Bây giờ, ta mới phát hiện, khốn nạn hai người chúng ta, đều là con mẹ hắn, là đồ hỗn đảng sao? Trác Phàm hư nhẹ một tiếng không nói gì. Tạ Thiên Dương lý khắng Sau đó mới nhìn tiếc Ngân Hương đang chật vật trước mắt, cũng học theo cái bộ dáng các phàm nhắm chặt mắt lại. Đột nhiên, có một tiếng hét vang lên, thể lực của tiếc Ngân Hương bởi vì không có chống đỡ nổi nữa, chỉ một chút lơ là đã bị một con sói cắn trúng cánh tay, khiến cho nàng ngã nhào. Tiếp đó, lại có một con sói nhào lên, cắn vào cánh tay còn lại của nàng. Nàng muốn phản kháng nhưng mà không gượng dậy nổi. Không chỉ vì bị hai con sói đói kia áp chế mà thể lực của nàng đã bị tiêu hao đến cực điểm không còn một chút sức lực nào nữa. Cho dù bị hai hàm răng sắc bén cắn xuyên qua cánh tay, máu tươi đã chảy rồng rồng, nàng cũng hoàn toàn không có cảm giác. Trác Phàm và Tạ Thiên Dương sớm đoán được kết quả này, nhưng mà bọn hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, không nhìn đến nàng, bởi vì bọn hắn... không có muốn nhìn thấy cảnh tượng nha đầu này bị đàn sói cắn xé chỉ có hàm răng của bọn họ vẫn đang cắn thật chặt trong tay không ngừng truyền đến tiếng đàn sói gầm gừ dài cái tiếng hô hấp mong manh của tiếng ngân hương nếu có thể bọn họ thật sự muốn bịch chặt cả hai tay để không có nghe thấy tiếng xé nát da thịt kia như để ăn mừng thành công của cuộc đi săn bầy sói đồng loạt ngửa mặt lên trời thét dài một con lang dương To gấp ba lần những con khác, nện bước chân ung dung chậm rãi đến trước người của Tiết Ngân Hương với ánh mắt khát máu. Lan Dương liếm hai cây răng nành trước miệng, rống to lên một tiếng, há to như chậu máu, định táp tới Tiết Ngân Hương. Nhưng mà Tiết Ngân Hương dĩ nhiên đã bề màng bất tỉnh, mắt đã tối sầm lại rồi ngất đi. Các Phàm và Tạ Thiên Dương đều cắn chặt răng, không có muốn mở mắt ra nhìn. đột nhiên một tiếng gầm lớn rung trời phát ra từ phía sau trong dạng thú sơn mạch tiếng ầm ầm như là sông biển xẹt qua bên tai của mọi người Trác phàm và tạ thiên dương chợt nghe thấy âm thanh rống to còn chưa kịp giật mình đã bị ngất đi mà những cái tàn lan khác máu kia trong mắt co rụt lại cũng bất tỉnh ngay lập tức hàng nghìn con sói đã bịch bịch ngã xuống thành một mảng lớn chỉ của Lan dương đang không ngừng run rẩy trong mắt sợ hãi nhưng mà trước khi nó kịp co cẳng bỏ chạy có một ngọn lửa màu lục lam quá thành một đường thẳng trong nháy mắt quét qua khu vực này tất cả tàn lan khát máu sau khi bị quả quan kia dục qua hoàn toàn quá thành hư vô cho dù là linh thú cấp ba Lan dương thị quyết cũng trận trừng con mắt ánh lửa xẹt qua đầy sợ hãi hoàn toàn đã biến mất khỏi thế giới này nhưng không biết vô tình hay là cố ý ba người trác phàm đều bình yên vô sự dưới ngọn lửa đó có điều ba người vẫn đang hôn mê thôi trác phàm trong tay mê man bên tai của trác phàm nghe như có tiếng người đang gọi tên của hắn chậm rãi mở mắt ra ánh mắt mông lung bò dậy nhìn xung quanh đây là một nơi sương mù dày đặc không biết là chỗ nào nhưng mà ngay sau đó hắn đã ý thức được Không phải hắn đang bị trọng thương sao Vì sao mà có thể hoạt động tự nhiên được rồi Đột nhiên Hai ngọn lửa màu xanh dấy lên Trác Phạm chợt quay đầu nhìn qua chỗ đó Chỉ thấy một bóng người Đang mặc trường bào màu xanh Đang đứng trên không Giữa hai ngọn quả hoàng Mà phía trên áo bào xanh của người đó Tựa hồ cũng có ngọn lửa màu xanh Đang rực cháy Người tên là Trác Phạm Ta nghe hai tiểu gia quả kia Gọi người như vậy bóng người màu xanh cười khẽ nói nghe giọng của một vị đại hán trung niên nhưng mà không thấy rõ dáng vẻ của người đó trong lòng của Trác Phàm nghi hoặc nhíu mày hỏi người là ai người không cần phải biết bóng người màu xanh lắc đầu thản nhiên nói nơi này là địa bàn của ta chỉ có ta được hỏi người Trác Phạm ngươi đến dạng thú sơn mạch làm gì bóng người màu xanh hỏi Trác Phàm trầm ngâm chốc lát nói Bắt linh thú luyện ma vật. Linh thú gì? Linh thú cấp 6, lôi dân tước. Người muốn bắt nó làm cái gì? Nghe lời này, hai mắt của Trác Phàm đã quanh, thản nhiên nói. Bắt linh thú còn có thể làm gì? Đương nhiên vì đề cao thực lực rồi. Bỗng nhiên, một tiếng vang lớn phát ra. Trác Phàm lập tức cảm thấy là trong đầu giang lên cái tiếng ầm ầm, đầu của hắn như muốn nổ tung. lúc này người kia cất tiếng cười to tiểu gia quả đây là trong không gian ý thức của người nếu người nói dối ta phát hiện ra rất dễ dàng đấy trong mắt của trác phàm không khỏi co rụt lại giương mắt nhìn cái bóng người trên không trung cực kỳ kinh hãi người này có thể thâm nhập vào không gian ý thức của người khác bằng ý thức sao thực lực như thế sớm đã vượt qua phạm trù thần chiếu cảnh thậm chí đã vượt quá phàm giai. Ngươi là Thánh Dược sao? Trác Phàm hít sâu, cảm thấy kinh dị nói. Hắn dạng lần không có nghĩ đến, ở Phàm Giai thế mà có thể gặp phải cao thủ Thánh Dược. Người kia hình như cũng không có ngờ được Trác Phàm sẽ nói ra hai chữ Thánh Dược. Không khỏi sửng sợ, sau đó gật đầu nghiêm túc nói. Người quả nhiên không phải là người bình thường, thế mà lại biết cả Thánh Dược, còn có thể bày ra cái trận thức thượng cổ tế luyện quyết anh nữa. Trong lòng của Đác Phạm kinh hãi, tất cả những việc mà hắn làm đều đã bị người này bí mật giám thị biết được. Hơn nữa còn biết cả Quyết Anh. Sự tình về Quyết Ma Lão Tổ đã xảy ra rất lâu rồi. Tại Thánh Dực cũng không có mấy người biết đến. Cho dù hắn đường đường là ma hoàng, nếu không phải là nhờ vào cửu u Bí Lục, thì những cái thứ thượng cổ này hắn cũng sẽ không có biết rõ ràng được. Nhưng người rốt cuộc lai Ta đã nói, ở chỗ này ngươi không có quyền đặt câu hỏi. người áo bào xanh lạnh lùng nói, tại sao mà ngươi muốn tìm lô dân tước? Nói thật. trác Phạm trầm ngâm một lúc, biết không có cách nào giấu giếm người đó, cho nên nghiêm túc nói. Ta muốn đến chỗ dựt thẩm dách núi lạc lôi hiệp, tìm kiếm di tích thiên đế. Ta cần lô dân tước giúp ta ngăn cản tử lôi. Cái gì? Người kia dường như cũng không ngờ rằng, Câu trả lời của Trác Phàm sẽ thế này Nhưng mà hắn nhanh chóng cười phá lên Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt Tốt! Quá tốt! Đó là một nơi tốt đó Người nên đến đó Vừa dứt lời bập một tiếng Người kia đột nhiên biến mất Tiếp đó xuất hiện ngay trước mặt của Trác Phạm Trác Phạm căn bản không kịp phản ứng Giật mình kinh hãi Nhưng cảm thấy người nọ không có địch ý Cho nên hắn không có dám cử động người kia nhẹ nhàng điểm lên trán của trác phàm trong phút chốc một ngọn quả diễm màu xanh hiện lên trên trán của hắn rồi biến mất vào bên trong nhưng trác phàm cảm thấy có một cổ ôn nhuận tiến vào từ đầu hắn tiểu gia quả lão phu và ngươi có duyên đưa ngươi một chút lễ vật hy vọng sau này phần lễ vật này có thể giúp được cho ngươi người nọ lại biến mất giọng nói giang giọng lại quanh quẩn bên tai của trác phàm Muốn tìm lâu dân tước, người cứ tiến vào khu vực thứ ba, cách đó 3.000 dặm là được. Có thể thuần quả nó hay không, còn phải dựa vào bản lĩnh của người. Các bạn vừa nghe xong tập 13 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.